Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 8. Tư cách theo đuổi Trong lúc hứa tầm sinh đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức, buổi sáng bọn trẻ đến học đàn, phụ huynh tới đón muộn, cô vội vàng ăn cơm, gục xuống bàn nghỉ ngơi một lát, không nghĩ tới, bọn họ lại tới sớm như vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, rõ ràng là coi như không có chuông cửa. Hứa tầm xanh mở mắt ra, nhìn thấy trên cửa sổ đối diện có người dùng ngón tay vẽ hình con mèo, còn có mấy gương mặt mơ hồ ẩn hiện lên ánh sáng. Hứa tầm xanh cảm thấy xấu hổ, cô nằm úp, tóc tai lộn sột, cũng chưa rửa mặt, nhưng bọn họ gõ cửa vội vàng, cuối cùng đành chạy đến chậu rửa tay, vội vàng rửa mặt, tóc cũng không kịp mở, chạy, chạy ra mở cửa. Trương tiên giao là người đi vào đầu tiên, sau đó là huy tử, triệu đàm, không thấy ai nữa. Hứa thầm sinh hỏi, những người khác đâu? Huy tử đáp, anh Hải có việc, tối mới tới, tiểu xã đi đổi tiền rồi. Đổi tiền? Huy tử đáp, ừ, muốn trả tiền thuê cho cô một đống tiền lệ, cậu ấy nói đi đổi thành tiền chẵn. À, trương tiên giao đi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô mỉm cười Sáng về cô mơ mà ngủ, rất đáng yêu. Hứa tầm xanh không đáp lời, huy tử phải triệu đàm, như cười như không. Triệu đàm đẩy chương tiên giao, ba người xuống tầng hầm. Lời của chương Thiên giao khiến hứa tầm xanh ngượng, vội đến trước gương trải qua tóc, vừa buộc xong vòng dây cuối cùng, như thấy phía sau có tiếng động. Cô quay đầu nhìn, chẳng biết sầm đã xuất hiện tại cửa ra vào lúc nào. Dựa vào tường, ánh mắt bình thản nhìn cô, người không nhúc nhích cửa tầm xanh quay lại, à, giọng bình thản. Đến rồi. anh đi tới, trong tay còn cầm chai nước có ra mới uống một nửa, từ trong túi quần tùy tiện rút ra hơn 10 tờ 100 tệ đặt lên bàn. Đi mua nước đến chậm, đây là tiền tập luyện 4 lần tháng này. cửa tầm xanh thu tiền, trượt như tới lời huy tử vừa nói, xâm xã cố ý đi đổi tiền trả cho cô. Cô cũng nhớ tới sáng vẻ của anh mấy hôm trước, ra sức chuyển một đống ghế nhựa ở quảng trường bên bờ sông. Tối qua ăn đêm, hình như là anh chủ động thanh toán, bỏ ra ba bốn trăm tệ. Tiểu gia hỏa này hiện tại trên người chắc không còn đồng nào chăng. Anh cầm chai nước, nâng ngang đi xuống tầng hầm. Hôm nay giới tầm xanh có cuốn sách nhạc lý vừa mới đọc được một nửa, buổi chiều định đọc tiếp. bên dưới tầng hầm, tiếng vui cười ẩm ý, Cô cũng không có ý định đóng cửa lại, coi như nó là phông nền âm nhạc. Tiếng người nọ êm tay, nghe vào khiến cho cô càng thêm thả lỏng và tập trung. Mới lật mấy tờ, nghe anh hát đến cao trào. Hôm qua cô nghe ca khúc này đã hơi thất thần, hôm nay nghe nghiêm chỉnh, càng thêm sừng sốt. Hứa tầm suy nghĩ, hiểu ra, đột nhiên bật cười. Thế mà đồng bọn của anh cũng không phát hiện ra sự khác biệt nhỏ này. Cô giống như ma xuôi quỷ khiến, mở ngăn kéo tủ ra. Bên trong, vốn là đồ ăn sạch chuẩn bị cho bọn trẻ học đàn. Tuy nhiên khi nghe thấy anh hát đến ca khúc thứ hai, thứ ba, nám đồng bọn cuối cùng cũng phát hiện ra được chỗ không đúng. Tiếng của trương thiên gia truyền đến. Tiểu giã, sao hôm nay cậu hát không có chút nhiệt tình nào thế? Có phải hôm qua lại thức cả đêm không? Triệu đàn nói. Đâu có, hôm qua trở về, cậu ta ngủ như heo chết Vậy sao hát như người chết thế này, cảm xúc đâu hết rồi Trương Tiên tao mắng Chưa ăn cơm à Sầm giã mắng lại Cô cậu mới là người chết ấy, ông đây vốn là ca thần tiểu trương học hữu Cũng có lúc lên lúc xuống, là các cậu đánh chán quá, khiến ông đây không thoải mái Nhóm đàn ông cười mắng ầm lên Hứa tầm xây người bắt đá dĩ, lại nghe sầm giã bài nữa Lần này, mạnh mẽ hơn so với mấy bài trước nhiều. Thật ra hứa tầm xanh không biết, đàn ông ngoài 20 có phải vì đói nên hát không tốt hay không. Trước kia ở bên từ chấp, gia cảnh anh ta ưu việt, càng ngày chơi nhạc, chưa từng phải đói bụng. Qua hơn một giờ, hứa tầm sinh nghe thấy tiếng nhạc dừng lại. Có lẽ đám đàn ông đang nghỉ ngơi, cô bưng khay đi xuống. Bên trong có mấy cốc cà phê nóng, còn có mấy hộp bánh quy. Cô vừa xuất hiện, đám đàn ông ban đầu sừng sốt, sau đó hoan hô, cô mỉm cười để khay lên kệ, tự tìm ghế ngồi xuống. Cô hứa cô quá săn sóc rồi. Huy tự nói, Oreo, cô mang tới là tôi phải ăn. Cảm ơn cô hứa. Triệu Đàm cũng sửa miệng, không phải chúng tôi ăn hết đồ của bọn trẻ chứ. Hứa tẩm suy nghĩ, nhìn anh ta im lặng, nhưng thực ra rất thông minh đấy. Cô hứa, Trương tiền Sao nghiền ngẫm cách gọi này, mỉm cười, bưng cốc cà phê, anh ngồi xuống trên mặt đất uống, cũng không quá gần hay quá xa với hứa tầm sinh Sau khi hứa tầm sinh đi xuống, xâm dã luôn ngồi ở đàn kia, cúi đầu sờ đàn guitar. ta. Anh là người tới cuối cùng, hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, thậm chí còn thò tay lựa chọn giữa đống đồ ăn vặt. Hứa tầm sinh để ý, anh cầm gói còn thừa lại, cầm cốc cà phê, ngồi xưởng xuống bên cạnh trương tiên giao ăn. Một lát sau hứa tầm sinh lên nhà, đến khi hoàng hôn buông xuống, tiếng nhạc lại ngừng, có lẽ là bọn họ cũng mệt rồi. Hứa tầm sinh có một cái máy sưởi lúc này bật lên đặt bên cạnh bàn, cô lên mạng xem một chút, xung quanh im ắng, mây xám xịt trên bầu trời, hình như tối nay lại có tuyết rơi. Đột nhiên có người ở đằng sau hỏi. Cô hứa, như gì đấy? Hứa tầm xanh quay đầu, thấy Trương Thiên Giao đứng thẳng, trong mắt có ý cười, chỉ có mình anh ta lên đây. Bình tĩnh quan sát thì, Trương Thiên Giao cũng là anh chàng đẹp trai, chỉ là tóc quá dài che khuất tầm mắt, khi chất cả người lộ ra sự phóng đẳng. Khi anh ta buộc tóc sau gáy như bây giờ, um, lại lộ ra nét tươi sáng của đàn ông. Chơi guitar hay như vậy thực sự cũng sợ vào sự phóng khoáng, khi anh ta gào to ba hoa tự nhiên biến thành người khác, hơi lạnh nhạt, hơi trầm trầm, rất có tài hoa, cũng có chút xâm lược. Lên sợ ư, cô muốn tự đăng căn quảng cổ sao? Anh ta hỏi. À, tùy tiện xem thôi, hứa tầm sinh đáp. Bọn họ không tiếp tục đề tài này nữa Đã có người khác ở đây Hứa tầm xanh đành phải rời khỏi bàn phím Chậm rãi nhấp một ngụm trà hỏi Muốn uống trà không? Trương tiên giao kéo kế Ngồi xuống bên cạnh cô nói Không cần đâu, vừa uống cà phê cô cho Cảm ơn Hứa tầm xanh mỉm cười Trương tiên giao lại ngẩng đầu Nhìn trên tường treo rất nhiều ảnh chụp của bọn trẻ Không khỏi cảm thắn Cô luôn thích chăm sóc người như vậy sao? cần xem đáp, còn phải xem tâm trạng. Trương Thiên Gia bị chọc cười, quay đầu đi, thấy khuôn mặt bình tĩnh, dịu dàng của cô, hình như có sự vui vẻ nhẹ nhàng rực sáng. Trường Thiên Gia cảm thấy tim mình đập thình thịch. Anh ta đột nhiên có cảm giác lạ lẫm. Hóa ra lúc này cô vô cùng đẹp thế. Mặc dù chỉ là ngồi cùng cô trong một căn phòng im lặng, bên trên là ngọn đèn màu cam, bên ngoài sắc trời u ám. Đàn có khắc phòng Còn cả hai bên tường treo đầy ảnh Nhưng lại đẹp đến vậy Anh ta lăn lộn trong cái giới này Đã gặp quá nhiều dạng phụ nữ Hôm nay lại biết được Hóa ra trong trắng thuần khiết yên tĩnh Cũng là một loại đẹp đẽ Trong ngực như có con mèo nhỏ, nhỏ không ngừng bò Trương Thế Giang cảm nhận được mặt mình nóng lên Sau một lúc Giọng nói hơi chẳng Có để ý tôi hút thuốc không? Hứa tâm sinh lại khẽ thở dài nói Không quá để ý. Trương tiên Giang mỉm cười, cảm thấy cô gái này nói chuyện bình thẳng nhưng rất thú vị. Anh ta nói, Vậy tôi có thể hút rồi. Anh ta rút ra một điếu thuốc, hít mấy hơi nói, Năm nay sẽ có một cuộc thi đấu ban nhạc diễn ra quy mô trên cả nước, chúng tôi muốn đăng ký tham gia. Cô hứa, đến lúc đó cô có thể đến cổ vũ cho chúng tôi không? chỉ thấy hứa cầm xanh vươn tay sờ vào trậu cây trên bàn, giống như đang suy nghĩ gì đó, lại như không nghe thấy. trương thiên sao muốn nói lại thôi, trong lòng là sự vui sướng và bất an. ai ngờ lại nghe thấy cô dịu dàng mở miệng. trương thiên sao, có phải anh có ý với tôi, muốn theo đuổi tôi không? cho dù là trương thiên sao tự xưng là nhìn quen sóng to gió lớn, tiểu bạch long giang hồ tình trường, thì cũng lắp bắp hoảng hốt. Bất kỳ cô gái nào cũng có thể thẳng thắn như thế Nhưng anh ta đâu nghĩ tới sẽ là cô Như là một tiên nữ dịu dàng im lặng Từ trong tranh bước ra Không phải cô nên xấu hổ cúi đầu im lặng Sau đó anh ta chỉ cần ra mặt giày một chút Cô sẽ đầu hàng sao Trong lòng trương thiên giáo bất ổn Muốn tìm thấy manh mối từ trên mặt cô Rốt cuộc là cô vui bừng hay là chán ghét Nhưng cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện không có khả năng. cô gái này căn bản đạo hạnh quá sâu. sau khi phát hiện ra chút tâm tư của anh, lại hỏi những lời không vui không buồn. ngay cả ánh mắt cũng có chút chấn động. đối với dạng phụ nữ hoàn toàn không thể nắm chắc, thực sự không tốt chút nào. trương tiên sao có quyết định tiến thêm một bước, tay đặt cạnh tay cô, nghiêng đầu nhìn cô. đúng thế thì sao? giọng huế tầm xanh vẫn bình thản. vậy thì. Đừng theo đuổi, tôi không có ý định yêu đương. Trương thiên giáo sửng sốt, trong lòng cứ thế trùng xuống, chua chát đau đớn. Thấy cô xoay người đi về hướng đàn, tránh khỏi anh ta, anh ta hỏi, tại sao? Khứa tầm xanh dường như cảm thấy kỳ lạ, nhìn anh ta. Điều này còn phải hỏi tại sao ư, không muốn là không muốn, hôm nay tôi không muốn ăn quýt, chẳng lẽ còn cần lý do sao? Trương Thiên Giao thực sự cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp bởi vì một câu của hứa tầm sinh càng khiến anh ta vừa khóc vừa cười nhưng trong lòng cũng nặng nề bi thương anh ta nghĩ cô gái này rõ ràng vẫn không hiểu đàn ông rồi bởi vì lý do cô từ chối gần như là thứ đàn ông không cam lòng nhất Trương Thiên Giao dứt khoát chơi xấu, đi theo sau cũng không dám tùy tiện bắt lấy tay cô chỉ khẽ giữ làn váy cô thấp rộng cô hứa à Bây giờ cô nói là không muốn, vậy thì tôi có thể xếp hàng không? Trước tiên, cho tôi tư cách theo đuổi cô, có được không? Hứa tầm sinh muốn gạt làn váy ra khỏi tay anh ta, nhưng không gạt nổi. Chàng trai cười hí hửng ánh mắt sâu xa khiến người ta bất an, lại không thể làm gì. Cô hứa, cô hứa, anh ta dịu dàng gọi. Hứa tầm sinh lại thở dài, sẽ cười nói. Được. Muốn có tư cách thì trước hết giành được quán quân thành phố Tương đã, rồi nói sau. Chương 9 Ba lần cho đồ ăn Mặt mày chuyên thiên giao nghiêm trọng xuống tầng hầm, đám đồng bọn đều nhìn anh ta. Huy Tử nói, Này, cậu không làm gì với câu hứa của chúng ta đấy chứ? Chương thiên giao còn chưa đáp lại, sầm dã đã lên tiếng. Cậu ta, làm gì có gan chó kia? Trương tiền giao đáp Đồng mở cậu Đi qua bên người sầm giã Cầm hai miếng bánh quy anh xấu hung ác ngài mấy miếng Sau đó tựa người vào tường Hai mắt tỏa sáng Nhưng giọng điệu thân trầm Không có gì, ông đây thổ lộ Ôi, tất cả mọi người ồ lên Cậu thực sự phát xuân rồi Động tác như như vậy Triệu đàm hỏi cô ấy có đồng ý không? Trương Thiên dao mặt mẹ đau khổ nhìn trời một lát, nhưng thực ra là nhìn trần nhà, sau đó thỏ tay che chán, thản nhiên nói. Còn chưa, cô ấy nói, người sinh được quán quân thành phố Tương mới có cư cách theo đuổi cô ấy. Trương Thiên Sao tỏ tình hoàn toàn không gây ra bất cứ gợn sóng nào trong lòng hứa tầm sinh. Tình yêu có lẽ là tâm ý khó có thể nắm lấy, không yêu lại là thứ hoàn toàn rõ ràng. Trương Thiên Giao có ưu điểm của mình, sáng sủa, nhiệt tình, cũng có tài hoa, nhưng ở trong mắt của hứa tầm sinh, anh ta quá sợ hơi. Hơn nữa, mới chỉ có 22 tuổi, còn nhỏ hơn cô 1 tuổi. Hứa tầm sinh không nhìn ra được một chàng trai như vậy sẽ có sự nhận thức, thành thực và gánh vác trách nhiệm với tình yêu. Có lẽ anh ta si mê về bề ngoài của cô cũng có cảm giác mới lạ, chứ không có gì hơn. Hứa tầm sinh hiểu ra yêu thích dễ dàng xảy ra, còn yêu thì không phải. Nhìn sắc trời đã tối, hứa tầm sinh hơi đói bụng, đột nhiên nghĩ đến tên tiểu tử sầm dã, hôm nay có cơm tối để ăn không? Rồi chung với đám anh em, có lẽ anh sẽ không bị đói chăng? Hứa tầm sinh gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài. Hôm nay tập luyện sắp kết thúc. Trương Hải mới chạy đến, anh ta trò chuyện với hứa tầm sinh mấy câu, nhưng hôm qua hứa tầm sinh đã không quá thích người này rồi. Cảm thấy anh ta hơi láo cá, không đáng tin, chỉ thản nhiên đối phó mấy câu. Hôm qua khi xem biểu diễn ở quán 3HK, toàn bộ sự chú ý của cô bị sầm giã hấp dẫn, chỉ nhớ rõ tay keyboard Trương Hải chơi không tệ. Hôm nay sau khi em ta tham gia luyện tập, cô nghe một lát cảm thấy kỹ thuật so với tiếng hát của sầm giã, tiếng guitar của Trương Thiên Giao rõ ràng thiếu đi linh khí. Năng lực chuyên môn cũng còn kém một bậc, kém hơn triệu đàm, cũng cùng có trình độ với huy tử. Tuy nhiên, một ban nhạc không có khả năng tất cả đều hoàn mỹ không tỉ vết, bọn họ luyện tập đến hơn 7 giờ mới kết thúc. Lúc đi lên trèo hứa tầm sinh Trương Thiên Giao cũng không biểu hiện ra Sự thân thiện như bình thường Sầm giã đi cuối cùng chỉ đứng nhìn cô từ xa Điều này khiến cho hứa tầm sinh Được yên tĩnh Cô rất hài lòng Chờ bọn họ đi xa Hứa tầm sinh mới cầm trội Đi xuống dưới quét dọn vệ sinh Cô nghĩ thầm Bọn họ đã ở dưới đó khá lâu Tất nhiên là rất lộn xộn Không nghĩ tới khi đi xuống xem xét Bàn ghế được sắp đặt gọn gàng, rác rời vứt vào trong thùng rác góc tường. Chỉ có một ít mảnh vụn. Nhạc cụ đều đặt đúng chỗ, toàn bộ sắp tắm để gọn. Trong lòng hứa tầm xanh thoải mái dễ chịu, bỏ chuối xuống, đi qua sở nhạc cụ. Đến cây guitar trước đó sầm dã dùng, đây cũng là cây từ chất từng dùng. Đàn guitar dành cho hát chính. Cô khẽ gảy một tiếng, tiếng đàn trong veo xuất hiện. Cuối cùng đến trước keyboard, nghĩ đến mấy khúc mà Trương Hải vừa chơi, hứa tầm sinh hơi kinh thường cười. Có lẽ là hôm nay nhóm bọn họ biểu diễn khiến cô cảm thấy có khuyết điểm. khoảng có lẽ nghe ban nhạc biểu diễn khiến cô nghĩ tới một chuyện lúc trước. Lúc này xung quanh yên tĩnh khiến người ta cảm giác cô đơn. Giống như ma xôi quỷ khiến, hứa tầm sinh ngồi xuống trước keyboard, tắm điện, ngón tay sẽ sơ lên, đặt hướng. Là ca khúc mở màn tối qua ban nhạc chiều mộ mộ chơi, cũng là ca khúc hứa tầm sinh nghe sầm giã hát mấy lần. Dựa vào trí nhớ, cô đánh đàn, ban đầu còn hơi chưa quen, có lẽ đàn sai mấy nốt, nhưng nhanh chóng chơi chảy. Cảm giác này quá xa xôi, quá lạ lẫm, cũng quá quen thuộc. Khuấy miệng của tầm sinh từ từ cong lên chơi dứt khoát, càng đàn càng nhanh, tiết tấu còn nhanh hơn so với bọn họ, còn tạo ra mấy giai điệu khác biệt. Tao trào qua đi, càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng sâu sương. Hứa Tâm Sinh biết rõ, đó là một loại tình cảm sáng sủa, cũng là yêu thương. Cô có thể cảm giác được sự che giấu của sầm rẽ trong ca khúc này. Một khung kết thúc, sau âm nhạc hoa lệ rực rỡ, cô thả tay xuống, ngồi một mình cảm thấy xung quanh yên tĩnh cô lưu vô cùng sau đó ngẩng đầu nhìn thấy anh đứng trên bậc thang sẩm dạ đút hai tay vào túi quần trên tóc còn có bông tuyết có lẽ đang tan ra đây là lần đầu tiên hứa tầm sinh thấy được thần sắc như vậy trong mắt anh trong sự đen kịt liệu có phải là dịu dàng nào đó chăng xong sự dịu dàng kia chỉ lóe lên rồi biến mất anh nói cô sửa lại ca khúc của tôi Giọng anh nói ôn hòa Hứa thầm sinh lập tức nói Anh nghe lén tôi chơi đàn Sở dã miệng cười Ngây ngang đi xuống Vậy là hòa nhau Anh đi thẳng về phía cô Hứa Tầm sinh không hiểu gì Lưng vẫn rất thẳng Thấy anh ngày càng đến gần Trên gương mặt tuấn tú Lộ ra sự hung hăng càn quấy Ánh mắt luôn vô cùng càng thắn Hứa thầm sinh bị anh nhìn chằm chằm Khiến tim đập hơi bất ổn Vô thức chén khỏi ánh mắt anh Anh đi đến phía sau cô Xoay người nhặt mũ lễ chai Nhàn nhạt nói Bỏ quên mũ ở đây Hứa tầm sinh đứng dậy hỏi Mọi người đâu Sầm giã đội mũ lên đầu Hứa tầm xanh nhìn thấy chiếc mũ Cũng hoàn toàn chạm vào mấy bông tuyết thấm ướt tóc Anh đáp Đi về rồi Tối nay không biểu diễn Đang tử đến siêu thị máy tính làm rồi Hứa tầm sinh hỏi Anh không đi à Anh hơi kỳ quá liếc cổ. Mỗi nghề nghiệp có chuyên ngành riêng, tôi không phải làm về mạng IT. Hứa thầm sinh không nhịn được cười. Ai ngờ, cánh tay dài của anh duỗi ra, đặt lên khung keyboard, hơi xoay người tới gần. Hứa thầm sinh ngẩn đầu, nhìn thẳng anh. Anh chợt mỉm cười, nụ cười lệnh lùng mang theo dịu dàng, còn có chút tạn mạn. Chơi keyboard đến 666 rồi. Anh nói... Ngay cả anh hại của chúng tôi cũng không bằng Có suy nghĩ đến chuyện gia nhập ban nhạc chúng tôi không? Không có Hứa tầm xanh dứt khoát đáp. Anh nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt bình thản. Tôi nghiêm túc đấy Tôi hát chính như vậy, ban nhạc chúng tôi như thế Đợi thực sự nổi tiếng Cô muốn gia nhập cũng chẳng có cơ hội Cô nghĩ kỹ đi Giới thầm xanh đột nhiên mỉm cười, anh chàng này, ngay cả cơm trưa cũng không có tiền ăn, nhưng trong lòng cô, hiểu rõ là anh nói thật. Ừ, suy nghĩ kỹ rồi, sầm giã, tôi cũng không muốn trải qua cuộc sống như vậy, các anh cố lên. Sầm giã im lặng một lúc, đứng thẳng người dậy, anh đôi mũ áo lên, hai lớp mũ, mặt cũng giấu trong đó, không nhìn ra được tâm trạng. Giới thầm xanh nghe thấy anh cười ha ha nói. Chả có tinh thần gì. Cô không nói gì, lúc này trên nhà mơ hồ chuyển đến tiếng đập cửa, có người gọi. Đồ ăn mang đến rồi. Hứa tầm sinh quay người lên nhà, xâm xã đi theo sau cô. Bên ngoài là anh chàng sao hàng người đầy tuyết, đưa túi cho cô. Hứa tầm sinh đếp qua xâm xã đứng bên cạnh. Việc không liên quan đến mình, không nhận lấy, chỉ nói. Tôi hủy đơn hàng rồi. Anh chàng giao hàng A lên Cúi đầu lục điện thoại Tôi có thấy đâu, không có mà Cô xem, đâu có hủy cửa tầm xanh nói Vậy có thể là hệ thống lỗi rồi Tối nay tôi hẹn người ăn cơm Đơn hàng này có thể trả về không Người giao hàng có xử Như vậy sao được Cũng đã làm rồi Hơn nữa cô cũng đã thanh toán tiền Cô gái, ăn thêm một chút đi cửa tầm xanh mỉm cười Sao ăn được nhiều vậy Nếu mày suy nghĩ, nhặt lấy, nhìn về phía sầm giã, anh có thể mang phần cơm này đi không? Sầm giã thản nhiên liếc cô, không nói lời nào, hứa tầm sinh nói tiếp. Tôi hẹn bạn cùng phòng thời đại học ăn cơm, các anh có nhiều người, coi như đồ ăn đêm là được, tôi không thích lãng phí đồ ăn. Tiểu giã, giúp tôi đi. Năm từ cuối cùng kia, giọng điệu rất thấp, rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Sầm giãn ngẩng đầu, nhìn thấy trong ánh mắt cô có sự ôn hòa vui vẻ, như là không để ý đến sự coi thường vừa rồi của anh dưới tầng hầm. Được, cô ném cho tôi đồ ăn hai lần rồi. Sầm giãn lưỡi tiếng nói nhận lấy hộp cơm. Được, tôi giải quyết thay cô. Là ba lần. Trong lòng hứa tâm sinh sửa lại. Ai ngờ anh đã được lời còn khoe mẽ. Chờ anh đi ra ngoài, hứa tầm sinh đang định đóng cửa, lại đột nhiên nghe thấy anh nói lớn. Này, hứa tầm sinh! Cô lập tức ngừng lại nhìn anh. Trang trai đứng dưới đền đường, nụ cười rộ lên khóe miệng. Vừa rồi, lúc đàn cá khúc kia, cô đang nhớ đến ai thế? Hứa tầm sinh khẽ giật mình, anh dùng ngón tay chỉ vào ngực trái nói. Tôi có thể nghe được tình cảm của cô Tim hứa tầm sinh như thoáng ngừng lại với thằng sắc này vì anh Sau đó cô không nhịn được cười Tôi không nhớ ai hết Chỉ là nhớ tới một việc lúc trước thôi Dừng một chút lại nói Đừng nói linh tinh Sầm dã khẽ bóp vành mũ Dường như rất đắc ý cười cười rời đi Căn phòng anh thuê, cách phòng làm việc của hứa tầm sinh không xa, nhưng điều kiện trên lệch rất lớn, kém xa với cư xá cô ở. Cầm hộp cơm, anh ngâm nga hát, ba lần, hai lượt chạy xuống nhà, thỉnh thoảng cơn đói qua đi, cũng không còn thấy khó chịu nữa. Tiền thù lao buổi biểu diễn ngày hôm qua còn chưa được nhận, thực ra cũng không quá nhiều. Buổi tối, mời ăn đêm, tiêu hết tiền trên người. Vốn anh đã quen với cơn đói, không nghĩ tới cô làng hứa tẩm sinh này lại mơ hồ đặt đồ ăn bên ngoài, tiện nghi cho anh rồi. Vừa vào trong nhà, sân giã bụng đó kêu vang, lập tức để hộp cơm lên chiếc bàn hẹp, kéo ghế ra ăn. Có tổng cộng ba hộp, mở nát ra, sân giã hơi sửng sốt, có sự suy đoán rất nhỏ đột nhiên như dòng điện thoáng qua, xông vào đầu anh. Vừa nhận ra lập tức không thể chối bỏ khả năng này. Cô đâu có biết, hôm nay anh không có tiền. Hơn nữa, cô cũng không cần phải đối xử tốt với anh như vậy. Cô không nhất định để ý tới tiếng nhạc dưới tầng hầm. Sầm dã chạy thằng một đường về, nên đồ ăn cũng không bị nguội, còn có hơi nóng bốc lên. Món ăn gia đình đột nhiên khiến anh nhớ tới sự dịu dàng đã lâu. Anh sới một thìa cơm, mơ hồ nghẹn đến khó chịu. Để đũa xuống, sờ chai nước còn một nửa trên giường, uống ngụm nước lạnh sau đó ăn sạch hộp cơm vẻ mặt chàng trai đã quay về sự trầm tĩnh không gì không làm được của thường ngày chương 10 ông tán tiểu dã sau đó hai tuần lễ trôi qua hứa tầm xanh trong khi tiếp xúc với ban nhạc chiều mộ cũng sớm dần trở nên quen thuộc đồ ăn vặt trong phòng làm việc của cô từ nay về sau tăng lên gấp đôi Lúc bọn trẻ học đàn xong cũng sẽ lắng tai nghe tiếng động truyền tới từ dưới tầng hầm với cô. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ mang chút hoa quả và quả vặt cho cô. Đáng ghét nhất là lần họ mang cho cô hộp đậu hũ thối, giữa tầm sinh lập tức hóa đá. Có đứa trẻ lúc đến bịt mũi nhíu mày lớn tiếng lên án. Cô ơi, chỗ cô thối quá! Từ sau lần thổ lộ trước, Trung Thiên Giao cũng không ngại ngùng khi tiếp xúc với cô, giống như hai người bạn bình thường. Anh ta không làm gì vượt xanh giới, cũng không làm những trò ngốc ngách. Chỉ là khi mọi người cười nói, hoặc là hứa tầm sinh đi xuống dưới nghe bọn họ biểu diễn, ánh mắt anh ta luôn nhìn cô chằm chằm. Hứa tầm sinh đành phải tránh né lúc này thỉnh thoảng cô sẽ chạm phải ánh mắt lẹm lùng của sầm dã, giống như đang liếc bằng nửa con mắt, giống như đang chế nhạo. hứa tầm sinh lại không hề khoan dung với anh như vậy, sẽ không hề e dè lườm lại. ánh mắt sầm dã cũng lập tức không còn ngang ngược như thế nữa, như thể chưa từng để ý, khoe miệng thỉnh thoảng cong lên mỉm cười, cũng không biết là đáp ý cái gì. Hiện tại đám bạn ông sẽ tùy tiệm lật CD, sách vở ở trên giá của cô, thỉnh thoảng sẽ mang về xem, nhưng qua mấy ngày sẽ mang trả về. Thỉnh thoảng cô có việc đi ra ngoài, cũng sẽ nhờ bọn họ để ý hộ phòng làm việc. Có một lần cô đi ra ngoài, gặp bạn học trở về, phát hiện Trương Thiên Giao và Trượng Đàm đang ngồi nói chuyện với phụ huynh học sinh đến đăng ký học. Giọng nói vô cùng hỏa nhã, mở miệng là một tiếng trị thật ngọt ngào. Lúc hứa tầm sinh ngồi xuống thì phụ huynh đã cười ha ha có ý định nộp tiền học rồi. Hứa tầm sinh lại mua thêm máy sửa đặt trong tầng hầm. Ai ngờ, mấy ngày sau phát hiện bọn họ muốn đặt khoai lên đó nướng thì bị cô nghiêm khắc ngăn lại. Ngày hôm sau, bọn họ lại mang theo mấy cục khoai nướng nóng hầm hập đưa cho cô. Trong mấy người, người không được hứa tầm sinh chào đón nhất có lẽ là sầm dã rồi. Mỗi lần mọi người nhắc đến phụ nữ Khi nhắc đến cô, chỉ có mình anh là sáng vẻ không hứng thú, không lên tiếng Cũng có người hỏi Trương Thiên Giao, cứ thế với hứa tầm sinh sao? Trương Thiên Giao chỉ cười, ngậm điếu thuốc nói Cậu quản tôi à, không có ai biết, ngay cả những người bạn thân thiết cũng không hề biết Bởi vì ban đầu nửa thật nửa giả, bởi vì sự thủ lộ của anh ta, hứa tầm sinh cũng chẳng thèm nhíu mày Sau đó, trong lòng trương thiên dao tượng như kìm nến một luồng khí, nhưng luồng khí kia không phải oán hận, có lẽ có chút oán hận, nhưng còn có cả ngọt ngào và đau đớn. Sau đó, thường xuyên nhìn thấy cô, luồng khí kia dường như dần dần chìm xuống, trở thành một loại tình cảm chính thức. Lòng mang theo chờ đợi bất an, còn cô chỉ cười nhạt, đôi tay dài trắng nõn, khuôn mặt yên tĩnh, tiếng đàn mang phong cách cổ xưa trở thành từng sợi nhỏ cuốn vào lòng anh ta thế gian này phần lớn tình cảm thiếu niên thật thật giả giả bưỡn quá hóa thật nói chung đều là như thế hôm nay hứa tầm sinh đang đứng trước bàn cúi đầu chuyên tâm làm việc một đường ánh sáng chiếu vào mặt bàn trở thành nơi sáng nhất trong phòng làm việc lúc bọn họ đi tới cô không nghe thấy cô đang làm gì thế tiếng nói sẽ nghe nhất thế gian cứ thấy lọt vào tai cô Hứa tâm sinh ngẩn đầu, nhìn thấy sầm giã, dẫn đầu mấy người đàn ông, đứng trước bàn, to mò nhìn chăm chăm đôi trên bàn. Chỉ là trong đôi mắt của sầm giã, dù lé lên ánh sáng, nhưng vẫn nhạt như sao rơi, khiến cô hơi mất tự nhiên. Cô giơ con dấu trong tay lên nói, Tôi đang khắc con dấu bạn cùng phòng thời đại học của tôi sắp kết hôn, muốn nhờ tôi khắc tên cô ấy và ông xã. Đám đàn ông cùng kêu lên, Wow! sao cái gì cô cũng biết thế? Trương Thiên giao hỏi. Hứa Tầm Dinh đáp, chỉ là biết sơ qua mà thôi. Triệu Đàm hỏi, đây là đá gì thế? Đá thanh điền. Cô khăn con dấu này sẽ mất bao lâu? Trần Dã hỏi. Hứa Tầm Dinh liếc anh đáp, tôi cắt chậm lắm, rảnh rỗi thì là một chút, có lẽ mất nửa tháng. Nhóm đàn ông rõ ràng không có hứng thú gì với đồ vật này, như ông vỡ tổ đi xuống tầng hầm. Hứa tầm sinh tiếp tục vùi đầu làm việc. Qua một lúc, đột nhiên có người dùng ngón tay, sẽ búng vào đầu cô. Không biết một mình sầm dã lên đây từ lúc nào. Một tay đặt lên bàn, ngón tay gõ đâu đó, gõ đến mức khiến người ta sốt ruột. Nói đi, hứa tầm sinh mở miệng. Anh nói, khắc hộ tôi một con dấu. Hứa thần sinh cúi đầu tiếp tục khắc, trộn dãi nói Một năm tôi chỉ khắc bốn con dấu, năm nay đã khắc xong rồi Dần dãn mỉm cười, hứa thần sinh không biết anh cười gì Anh nói Không để cô làm không công đâu, tôi trả tiền cho cô Trong nháy mắt, hứa thần sinh dừng lại Mấy ngày nay quả thực tình hình của tên nhóc này dư dạ hơn chút Mỗi lần tới, khí sách đều hồng nhuận Còn thay áo lên màu đen mới Hứa tầm xanh từng nghe bọn họ nói chuyện Sau lần biểu diễn ở HK Bọn họ xem như nổi xanh Ở thành phố Tương rồi Cơ hội biểu diễn tạm thời không cần phải lo Tên nhóc này tự nhiên Cũng không còn nói bụng nữa Hứa tầm xanh cũng mỉm cười sam giã cũng Luôn không nhìn thấu được cô gái này Mỗi lần lầm bẩm không biết cười gì Con dấu của tôi rất đắt đấy Bởi vì tôi sắp rất tốt Hứa tầm sinh nói Sầm giả đáp Được, cô ra giá đi Giọng nói nhẹ nhàng Mang theo sự tản mạn vô lại Không hiểu sao Hứa tầm sinh lại đột nhiên nhớ tới bữa ăn đêm kia Anh cũng dùng rộng như vậy nói với cô Được rồi, thả vào bát tôi Sầm dạ hỏi Còn chờ gì nữa Lúc này Sự chú ý của cô mới trở lại trên người anh Ai ngờ Lại thấy ngón tay anh dừng lại Cách cô chưa đến nửa tấc rõ ràng là muốn búng lên đầu cô một cái. thấy cô phát hiện, sắc mặt anh tự nhiên bỏ xuống. Hứa Tầm sinh cũng nhăn mày, nửa người vô thức nhích xa mặt bàn, vô cùng ghét bỏ né tránh. xòm giãn mỉm cười nhếch môi, dường như rất đắc ý. trong ánh mắt toàn là ánh sáng. Hứa Tầm sinh khẽ giật mình, trong đầu xuất hiện hình ảnh Tiểu Giả nhất định đừng có đến đứng trên sân khấu cười như vậy với người hâm mộ. Nụ cười ấm áp như gió xuân, rực rỡ như sao, bọn họ sẽ phát cuồng. Hứa thầm sinh nửa thật nửa đùa nói, Một con dấu do tôi khác là hai nghìn tế. Lúc này đến được sầm dạ hơi giật mình, im lặng mấy giây, nhưng lại phớt lờ cười nói, Được, cô khắc trước giúp tôi, đợi tôi gom đủ tiền, sẽ trả cho cô. Hứa thầm sinh nén cười nói, Được thực ra cô chỉ định thu tiền vật liệu tầm hai ba trăm tệ của anh, nhưng tạm thời không cần nói với anh, miễn cho anh vảnh đuôi lên trời. vậy khác hai từ chiều mộ, Khắc khí phách một chút thể hiện phong cách của chúng tôi, cô hiểu chứ? Hứa Tầm Sinh nhìn mái tóc che khuất mắt, người đàn ông cao lớn, lúc này hai tay lại đang chống lên bàn nhìn cô. Hứa Tầm Sinh cũng nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu. tôi nghĩ. Có lẽ là hiểu đấy Chương 11 Ông Tám Tiểu Giã tiếp theo Về mà sầm giã lạnh lùng Đi xuống tầng hầm Thấy đám đông bọn họ đang ngồi đằng kia phán chuyện Giận bao cục mà lâu thế trương Thiên Giao hỏi Sầm giã lạnh lùng Ông đây giận nhiều cục Không được sao Mọi người bật cười Sầm giã cũng kéo ghế ngồi xuống Triệu Nam ném đưa thuốc cho anh Anh cũng chỉ rách lên vành tay Gần đây biểu diễn tương đối nhiều Anh phải giữ gìn cổ họng Hút thuốc cũng ít đi Về điểm này, đám đồng bọn còn rất không phục anh Nói không hút là không hút Tự chủ kinh người Hóa ra, bọn họ đang tám về phụ nữ Huy tử hỏi Anh Hải lại chia tay với bạn gái rồi à Trương Hải mỉm cười Khẩu khí rất lớn Cô ta không nghe lời, tối nay dẫn em gái mới đến cho các cậu xem. Ui, anh Hải, anh đã ngủ hết với đám con gái xung quanh nội thành rồi sao? Trương tiên giao hỏi. Trương Hà sinh thường nói. Vậy cậu không hiểu rõ về anh Hải đây rồi. Mục tiêu nhỏ này, anh đây 20 tuổi đã hoàn thành. Bây giờ anh đang siêu tập từng em gái nhỏ ở các quán ba nổi tiếng. Triệu đàm mắng. Hóa! Tặng bã Sầm giã chỉ cuối đầu tùy ý về dây đàn Không tham gia đề tài này Tiểu giã Trương Hoài hỏi anh cười xấu xa Hiện tại các em gái nhỏ Muốn bỏ lên giường cậu cũng không hề ít Làm sao phải kìm nén như vậy Chọn em gái xinh đẹp Làm bạn gái đi Sầm giã cười Giọng điệu rất nhạt Em để ý những cô gái đó sao quá, Cậu được lắm Thế giác nào mới khiến cậu để ý Trương Hải cảm thấy hứng thú hỏi, Sầm Dã thoáng gầy dây đàn nói, không biết. Em đã nói muốn trở thành ban nhạc giỏi nhất Trung Quốc, chơi phụ nữ lãng phí thể lực và thời gian, còn phải dỗ dành ở bên, ông đây không có dành như vậy. Nói xong ôm lấy đàn guitar hôn một cái. Đây chính là bà xã của tôi. Mọi người cười ha ha, Trương Hải lại nói, tên của cậu chẳng sai chút nào. Điều dã tử dã, trong đám chúng ta, người có sát tâm tàn nhẫn, quyết tâm nhất chính là thằng nhóc cậu. Sơn dã liếc anh ta, ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau như là nhìn thấu gì đó, xong không nói gì nữa. Triệu đàn lại lên tiếng, "Ở đâu mà đã thành ra bà xã của cậu rồi, đàn guitar là của cô hứa đấy." Sơn dã đáp, "Ở đây, trộm tình với cây Yamaha này không được sao?" Mọi người lại cười, Duy Tử hỏi Trương Thiên Giao Vừa nhắc với cô hứa là cậu không nói được gì rồi Anh bạn này không phải vì một lần bị từ chối mà sợ hãi đấy chứ Trương Thiên Giao cười bí hiểm, mắt nhìn vào sầm dã nói Tiểu dã nói đúng, những cô gái kia chơi đùa là được rồi Không đáng thật lòng, phải như cô hứa mới là đáng giá Hai tay anh đặt lên đầu tựa vào tường nói Xinh đẹp lại truyền thống, gia đình hòa thuận, nhìn thông minh nhưng thỉnh thoảng ngư ngác, rất đáng yêu. Anh ta dứt khoát nhắm mắt lại, đúng là bắt đầu nằm mộng đẹp. Tương lai chờ tôi theo đuổi được cô ấy, bộ thiết bị này, phòng tập này, chính là của tôi rồi. Các cậu tới luyện tập phải gọi tôi là ông chủ. Từ nơi về sau, ông đây và cô ấy ở trong ngôi nhà nhỏ này, song túc song phi còn chưa mơ xong đột nhiên bị đá một cái vào đùi rõ ràng là rất đau trương thiên dao chợt mở mắt ra nhìn thấy sầm dạ nhanh chóng tu chân lại Xịt, cậu đặt ông đây làm cái gì sầm dạ nói khai quá đi mọi người cùng cười to trương thiên dao cũng cười không chỉ không tức giận dáng vẻ còn thỏa mãn bộ dạng tuổi cậu không hiểu đâu nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ gì đó Sầm Giã thọt tay sờ điếu thuốc bên cánh tay, đột nhiên nghe thấy Triệu Nam bên cạnh khẽ cười, anh ngẩng đầu nhìn. "Cậu cười gì thế?" Triệu Nam tỏ tay đặt vào vai anh không đáp. Ngày hôm sau, Hứa Tâm Sinh đang dạy một đứa bé học sáo trong phòng thì một mình Sầm Giã đến. Hứa Tâm Sinh vừa mở cửa, anh đã lách người đi vào, cả người đầy khí lạnh, đi đến bên bàn rót cho mình cốc nước ấm, khiến cho đứa bé không ngừng nhìn. Hứa tâm sinh đành phải đi qua Khẽ giật ống tay áo anh Anh không thể đột nhiên chạy vào như vậy Sẽ dọa học sinh của tôi Sần giã liếc cô Từ từ nói Sáng về ông đây đáng yêu như thế Sao dọa anh bạn nhỏ chứ Có chuyện thương lượng với cô chứ sao Anh khẽ sợ vào cạnh bàn Hai tay trống lên Sáng vẻ biến nát như cũ Nói đi Sần giã uống ngụm nước Năm ngón tay úp lên miệng cốc Hứa tầm sinh cũng không biết thế nào, ánh mắt nhìn vào ngón tay anh một lát, chờ anh bỏ cốc, cô lập tức rời mắt, anh nói. Năm nay xong mã video, muốn tổ chức một trận thi đấu ban nhạc trên cả nước, cuối tuần bắt đầu tuyển chọn, chúng tôi muốn tham gia, muốn mượn nhà cụ của cô. Xong mã video là một trong những trang web video lớn nhất trong nước, trước kia cũng từng chế tác các loại tiết mục giải trí, khiến không ít nhân vật một lần là nổi tiếng. Đối với ban nhạc mới như chiều mộ, coi như cũng là một cơ hội Hứa tầm sinh rất khoát gật đầu Được Trong mắt sầm giã hiện lên sự vui vẻ như có như không Uống hết nước, đưa cốc cho cô Tôi còn muốn nữa Giọng hứa tầm sinh lạnh nhạt Tự rót đi Sầm giã nhíu mày, thành thật đi rót nước Lại nghe thấy cô ở đằng sau nói Nhưng các anh phải trân trọng nó Hiện tại tôi cũng coi như Có qua có lại với các anh Nếu như làm hỏng Thì sẽ tổn thương tình cảm Những thiết bị kia rất quan trọng với tôi Là vật của cố nhân Sầm giã uống nước Nhìn anh nắng ngoài cửa sổ nói Tôi bán được Bạn trai à Hứa tầm sinh cũng không che giấu đáp Ừ Sầm giã liếc cô mịm cười Vậy sao đến giờ còn chưa thấy Hứa tầm sinh im lặng một lúc mới đáp Chúng tôi đã không còn ở bên nhau lâu rồi Sầm giã cười lạnh Người đã đi rồi, con ném đồ ở đây, âm hồn bất tán Hứa tầm sinh nghĩ đến lời nói ác độc của anh, sắc mặt đột nhiên trùng xuống Anh ít nói lên tinh đi, anh ấy, anh ấy chưa kịp mang đi Sầm giã về nhà, lấy ngay di động ra tìm kiếm Không thể không nghĩ tới những nhạc cụ kia đã từng thuộc về một ban nhạc nào đó, nhưng rõ ràng bạn trai của hứa tầm xanh cũng là người làm cho ngành âm nhạc. Nhận ra điều này, không hiểu sao khiến tầm giã hơi hương phấn, còn có chút rốt ruột. Phía sau cây đàn guitar anh dùng có khắc chữ chất, nhưng trước đó tầm dã cũng không để ý. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ, chữ đó được khắc bằng mực nước, không phải là chữ của hứa tầm xanh đấy chứ. Cô gái này, khắc một con dấu đòi đến 2000 tệ, cứ thế thoải mái khắc guitar cho người ta như vậy, còn khắc một chữ lớn như vậy đã có manh mối ghi ra, thẩm giả nhanh chóng tìm được thông tin về người đàn ông kia trên mạng. Từ chất hát chính của ban nhạc cổ mang Kim thú, thẩm giả phát hiện trước kia mình từng nghe nói đến ban nhạc này. Năm năm trước, bọn họ ra mắt, nhanh chóng nổi tiếng Năm đó cũng là khách quý trong tất cả các tiết mục âm nhạc lớn Thậm chí còn tổ chức rất nhiều buổi biểu diễn Tiền đồ vốn dĩ, sáng lạ, thanh thang Ba năm trước, tử chấp xây rượu xảy ra tai nạn Tử vong tại chỗ Tay bass trên xe cũng bị thương nặng Ban nhạc bị hủy trong một đêm Tựa như một vị sao rơi vào trong sa mạc mênh mông Trên mạng cũng có không ít ảnh chụp của tử chấp Sầm dạ bất ngờ phát hiện Từ chất hai tám tuổi năm đó là người đàn ông cao gầy thanh tú, tóc ngắn, tuy nhìn đẹp trai nhưng khí chất khiến sầm xã cũng cảm thấy rất trúng thoải mái. Sầm xã nhìn anh đứng cười vui vẻ trong một tấm hình, đi một vòng cũng không thấy hứa tầm sinh bên cạnh. Lại nhìn tự chất, có loại tư vị không nói nên lời. Sầm xã nhanh chóng nhận ra đó là tư vị gì? Cảm giác quen thuộc. Trên người từ chấp, rõ ràng có khí chất cùng loại với hứa tầm sinh khuôn mặt trong sạch, ánh mắt yên bình, dù là đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong khi kênh cuồng trong âm nhạc, bóng dáng cũng cô độc như khi đứng trước đàn cổ. Sầm dã ném di động sang bên cạnh, cảm giác mình thực còn mỡ nó, nhàm chán, hóng chuyện về hứa tầm sinh làm gì. Trong đầu, đột nhiên lại hiện lên ý nghĩ. Ba Năm năm trước, người đàn ông kia hai tám tuổi, lúc ở bên anh ta hứa tầm sinh bao nhiêu tuổi, còn học đại học hay đã tốt nghiệp rồi. Khi triệu đàm trở về, nhìn thấy cậu nhóc này nganh ngang nằm trên giường, sắc mặt không tốt, triệu đàm hỏi, nghĩ gì thế? Đợi triệu đàm đi rửa mặt, mới nghe thấy sầm sã xa xa đáp, ông đây nghĩ nhất định phải trở nên càng giỏi hơn. Triệu đàm sớm đã quen với sự tự kỷ của anh, tức giận đáp. Đồ ngốc! Chương 12 Cô ấy không nhìn tôi Mấy năm này, các đài truyền hình trong nước, trang web video nổi tiếng tổ chức không ít cuộc thi âm nhạc, hiệu quả vô cùng tốt, giúp một đống nhóm người nổi tiếng. Ngược lại là ca sĩ phát hành để nhạc truyền thống ra mết, càng khó mà nổi tiếng được. Dù sao âm nhạc đã chết, giải trí mới là cao nhất. Tuy nói náng ca sĩ trong các cuộc thi, phần lớn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thì nổi trong một mùa hè nào đó, rồi sẽ biến mất khỏi nhân gian. Chỉ có rất ít chính thức ở lại, trở thành ngôi sao. Tuy vậy, đối với đại đa số người trẻ tuổi trong lòng còn mơ mộng mà nói, cho dù là làm hoa quỳnh và sao băng, vụt sáng bất thì, so với việc chưa bao giờ mơ ước cố gắng qua, chưa bao giờ tỏa sáng, thì đều đáng giá. huống chi còn có cơ hội một bước lên mây. Cho nên, người tham gia cuộc thi là Che Già Măng Mọc. Lần này trang web video song mã tổ chức cuộc thi band chia làm ba giai đoạn. 1. Tuyển chọn cả nước, tổ chức ở 20 thành phố lớn và vừa. 2. Thi đấu chọn 10 đội mạnh nhất các khu vực, trong đó hai đội mạnh nhất mới có thể tiến vào trận chung kết cả nước. 3. Trận chung kết cả nước được phát trực tiếp trên mạng, chọn ra top 10 và quán quân. Đội xuất sắc nhất sẽ được ký kết với công ty âm nhạc hàng đầu cả nước, tổ chức concert và phát hành đĩa nhạc. Đây chính là cuộc kỳ quy mô nhất và có ảnh hưởng nhất trong nước Mới nửa tháng ngắn ngủi, chỉ ở thành phố Tương, các văn nhà kỳ xanh đã lên đến con số 50 Sáng sớm hôm nay, thời tiết bất ngờ tốt hơn Ánh mắt trời tỏa sáng xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu vào trong vườn hứa tầm xanh Cửa vườn mở rộng, một chiếc xe cũ nát đổ ở cửa Nhóm đàn ông đang chuyển đồ ra vào Hứa tầm xanh mặc chiếc áo lông màu đỏ Váy dài, vốn trong mắt nhóm đàn ông tựa như cung nữ Trung Quốc cổ đại bước ra từ trong tranh vậy. Nhưng cô lại đội chiếc mũ lên, cộng thêm khăn quàng cổ dày. Trên mặt chỉ lộ ra hai mắt. Vì vậy khi đám đàn ông xách nhà cụ đi qua bên người cô, đều cảm thấy đáng yêu, đều rất muốn cười. Ánh mắt trương hài khiến cho hứa tầm sinh cảm thấy không thoải mái. Anh ta chỉ chuyển đúng một chuyến, rồi ngồi yên trong xe hút thuốc. Giọng du côn, chọc kẹo hứa tần xanh cười. Cô hiểu rõ người đàn ông này không có hứng thú với mình, chỉ là tự kỷ mà thôi. Tuy nhiên cô chán ghét anh ta, cảm thấy anh ta không đơn thuần giống bọn sầm giả và trương thiên sao. trương thiên sao là người thứ hai đếm ngược đi ra, trong tay còn ôm âm ly. về mặt hứa tần xanh vẫn thản nhiên trước sau như một, còn anh ta thì vẫn lúng túng trước mặt cô cuối cùng vẫn ngừng bước anh ta nhìn cô cười cô lạnh như vậy sao hứ tầm xanh đáp ừ trương thiên giang nghiêng người qua nói với sầm xã cách phải bước ở sau lưng này tiểu xã cậu xem cô ấy có giống như một con sóc không hứ tầm xanh liếc nhìn sầm xã vừa từ cầu thang ngói đầu lên trong tay ôm đàn guitar dưới nét còn kẹp một bộ âm ly nhỏ Từ xa liếc cô, ánh mắt sâu kín, không đáp lời. Trong lúc vô tình hứa tầm sinh cũng chú ý tới, anh chạy và chuyển đồ nhiều nhất. Áo khoác đã sớm cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo lên hơi cũ, nhưng sợi tóc vẫn thấm ướt mồ hôi. Cô hứa, đừng quên lời cô nói đấy, trở thành quán quân thành phố Tương thì có tư cách. Trường thiên gia bộ nhiên hạ rộng khiến cho tầm sinh hoàn hồn. Tôi sẽ giành quán quân. Trong lòng hứa cầm sinh có chút nhảy dựng lên, trong lòng tự nhủ, lúc ấy rõ ràng là cô bị anh ta cuốn lấy không có cách nào khác, mới tùy tiện qua loa mà nói, vậy mà cũng tin. Hơn nữa, cho dù có tư cách, cũng có thể lập tức lại bỏ có được không? Xong hôm nay là vòng sơ tuyển của bọn họ, không cần phải đả kích anh ta vào lúc này. Cuối cùng, cô vẫn là im lặng không nói. Trương Thiên Giao thấy cô im lặng, sáng vẻ không thích, không giận, không thèm để ý, lập tức sinh lòng quể hoài. Nghĩ lại cảm thấy, mình thực sự đáng thương. Tuổi của hai người không có cách xa nhau cho lắm, hoặc là chỉ lớn hơn anh ta một hai tuổi thôi, làm sao lại có thể luôn chiếm thế tượng xong như này. Tuy vậy, anh ta vẫn kiên trì mời. Thời gian chúng tôi thi đấu là một giờ chiều, cô có thể tới xem hay không? Lúc này, sầm giã đã không nhanh không chậm đi tới. Hứa tầm xanh còn chưa đáp, anh đã mở miệng. Giao tử, lại đang ép buộc phụ nữ đàng hoàng đây à? Đổi lấy chính là Trương Thiên Giao và hứa tầm xanh lườm anh. Sầm giã nhếch miệng cười, về mặt lạnh lùng đi lên phía trước. Lại nghe hứa tầm xanh chậm dãi mở miệng. Buổi sáng tôi có lớp, nhưng đến trưa là xong rồi. Trương Thiên Giao nói. Vậy một lời đã định. Sầm dã đi ra vườn, Trương Thiên Gia đuổi theo, hai người sóng vai đi. Sầm Giá hít giáo, Trương Thiên Gia bỗng nhiên nói: Tiểu dã tôi phát hiện mỗi lần cậu đâm chọc, cô hứa lập tức đi vào khuôn khổ. Sầm dã nghe vậy vừa định cười, bỗng nhiên giật mình quay đầu nhìn lại. Về mặt Trương Thiên Gia vẫn còn nụ cười, dường như cũng không có ý gì khác. Sầm dã vì vậy cũng cười nói: Nói không chừng cô ấy sợ tớ thì sao? Anh đưa âm ly cho Huy Tử trên xe, tự mình vác lấy đàn guitar, hai người lên xe. Trương Thiên Dao cũng lên xe, chiếc xe ầm ầm khởi động, trên mặt mỗi người đều mang theo hưng phấn ngạo mạn cười. Xuân Dã nhìn thấy Trương Thiên Dao đón gió hút thuốc, chậm rãi rút một điếu cũng không nhắc đến cô nữa. Vòng xưa tuyển tổ chức vào một sạp hát, lúc ban nhạc chiều một tới nơi trong sảnh chờ đã có một ít nhóm nhạc tới cũng có ít người quen, mọi người chào hỏi. người trong ban nhạc phần lớn tính cách quái đản, cho dù đến tham gia thi đấu, ngồi ở trong sảnh chờ cũng là hút thuốc, trò chuyện, vui cười, tức giận, mắng mỏ, chẳng có chút cạnh tranh căng thẳng gì cả. ban nhạc chiều mộ gần đây khá có chút danh tiếng ở thành phố tương, cho nên cũng có chút người chú ý. thực tế sầm dã hôm nay vì buổi thi cũng mua bộ quần áo đắt tiền, quần jeans mới. Buổi sáng cũng đã tắm gội sơ qua, cả người càng lộ ra dung nhan sáng ngời. Vì vậy, có mấy người đã ở lâu trong nghề, tới trò chuyện vài câu, ý tứ hàm xúc sâu xa, vỗ vai anh nói. Tiểu giã, hôm nay thật là đẹp trai. Tiểu giã à, tướng mạo đẹp trai cũng không được thêm điểm đâu. Mấy người phần lớn đều là nói đùa, ở trước mặt sầm giã cười cười nói nói, chưa bọn họ vừa đi, trong lòng anh đã mắng chửi. Triệu đàm đại khái nhìn ra anh Bởi vậy mà khó chịu Vỗ vai anh thấp giọng nói Bọn họ ghen tị với âm nhạc của cậu thôi Trương Thiên Giao nhìn vào gương trình tóc nói Rõ ràng ông đây đẹp trai hơn Sao bọn họ không đếm sỉ à Mó Mọi người cười ha ha, Xâm giã cũng cười Mấy người liếc nhau Phẳng phất đều thấy trong mắt lẫn nhau sự ngang ngược Nụ cười ôn hòa quen thuộc Ban nhạc chiều mộ Một nhân viên công tác đẩy cửa đi tới la lớn. Triệu đàm chú ý tới phần lớn người ở trong sảnh lúc này đều như có như không nhìn qua. Điều này chứng tỏ trong lòng anh ta có chút kiêu ngạo cũng ẩn chứa phấn chấn. Điều này chứng tỏ ban nhạc triều mộ tuy còn tuổi trẻ nhưng trong giới âm nhạc ở thành phố Tương cũng đã không thể sinh thường. Sầm giã đã chạy tới là người đầu tiên đi theo nhân viên công tác vào. Bọn họ đi vào trong giáp hát, trước mắt là sân khấu rộng lớn, không có bất kỳ trang trí gì, chỉ để nhạc cụ. Bên dưới sân khấu, hoàn toàn trống rỗng. Ở một hàng giữa có ba giám khảo ngồi, phía sau bọn họ còn có mấy nhân viên công tác. Ngoài ra, trong góc còn giải rác mấy người ngồi. Có thể là ban nhạc khác, hoặc là người nghe nhân viên công tác mang vào, hoặc là người hâm mộ. Trường thiên gia trước đó đã đưa vé cho hứa tầm xanh, ánh mắt sầm xã quét một vòng, không thấy bóng dáng cô. Tuy nhiên ý nghĩ này chiếm chưa đầy một giây trong đầu anh. Sự chú ý của anh lập tức tập trung ở trên cây đàn guitar. khẽ dẩy vài cái, tiến lên vài bước, ngẩng đầu, cầm lấy microphone. Có một nhóm sáng từ phía đối diện chiếu thẳng lên sân khấu, chiếu lên tấm mắt người trên đó. Hơi có chút mông lung hư ảo, xuyên thấu qua những ánh sáng kia, xâm Sa đã thấy rõ trong mắt đoan giám khảo thoáng hiện lên vui vẻ. Trong đó, nữ giám khảo kia cúi đầu nói gì đó với người đàn ông trung niên bên cạnh, khẽ gật đầu. Anh biết rõ, đó là gì vẻ bề ngoài của mình, anh có chút tự bội, lại có chút đắc ý với phản ứng của những người này, trong lòng hiện lên một suy nghĩ lạnh nhạt. Các người còn chưa nghe âm nhạc của tôi đâu. Trương 13, Cô ấy không nhìn tôi, tiếp theo. Trước đó, khi thương lượng biểu diễn, Trương Hải còn đề cập tới, bảo xâm giã trước khi bắt đầu nói vài lời, nịp nọt bàn giám khảo. Ví dụ như, bọn họ đến từ đâu, bọn họ yêu âm nhạc như thế nào, là một ban nhạc không có tiếng tăm, gian nan ra sao. Lúc ấy xâm giã chỉ cười nhạt nghe, như là nghe lọt tuy nhiên lúc này anh căn bản mặc kệ trương hải đang nháy mắt ra dấu so với mình anh khép lời cây đàn ngẩng đầu chỉ nói tám chữ trời sáng kẹp tóc ban nhạc chiều mộ tuyết mịt bò lên gốc cây già long ban chân trượt bị mưa rụi xuống kẹp tóc màu đen trưởng thành rơi xuống đất trên lưng có thể đuổi theo hai chiều kiếp trước kiếp này nó muốn nở hoa Xón ra xón xén, dừng lại trên tóc ai, nghe lời tâm tình, nửa thật, nửa giả. Hay vẫn là quyết định là một chiếc kẹt tóc, không sợ tịch mịch, hoa tóc mai, lời tâm tình nửa thật, nửa giả. Ban ngày đêm tối sợ bị kiểm tra, làm bộ chính mình là gốc cây giả si ngốc. Chuyện cũ trước kia đều là trong gió thoảng qua. Đã từng nói, tiếng chân sớm đạp. Nhìn không thấy bóng dáng Bốn phía là chân trời xa xăm Bầu trời bay lạc ả Tung bay hoa tóc mai Một nửa tách ra Một nửa là kẹp tóc tịch mịch Dưới ngọn đèn cùng gia điệu Mặt ban giám khảo cũng dần dần không thấy rõ Bọn họ đều rơi vào một thế giới khác Thế giới sầm giã Ban nhạc chiều mộ mang tới Một khúc biểu diễn kết thúc Sầm dã sự đàn guitar, ngẩng Ngừng đầu nhìn Từng người trong ban giám khảo đều đang cười, ánh mắt thể hiện vô cùng rõ. Mà phía sau bọn họ, từng nhân viên công tác đều hết sức chăm chú, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Vì thế trong lòng giám dã giá đã nhiều ra, khúc nhạc này ổn rồi. Quả nhiên, nữ giám khảo kia lại hỏi mấy câu, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Ví dụ như, ban nhạc của bọn họ thành lập từ khi nào, từng sáng tác những ca khúc nào? Giám khảo giá và triệu đảm đại diện trả lời. Càng hỏi, ánh mắt của bọn họ càng tán thưởng. Cuối cùng, một người lớn tuổi nhất trong bàn giám khảo hỏi. Các cậu hát không tỉ, về nhà đợi thông báo nhé, nhanh nhất là tới hôm nay sẽ có. Con đường tiếp theo còn rất dài, chúng tôi rất quan trọng các cậu, chuẩn bị tiếp đi, làm rất tốt. Sầm giã quay đầu lại, nhìn mấy người anh em, trên mặt mỗi người đều là hưng phấn khó kiềm chế. Thế cho nên sau khi bọn họ rời sân khấu, trở lại phòng nghỉ ngơi, có mấy người tìm đến hỏi Thế nào, ban nhạc chiều mộ có qua không? Phi tử cười nói Qua hay không thì không biết, nhưng ban giám khảo lôi kéo chúng tôi trò chuyện khá lâu Mọi người xem đấy, trò chuyện đến bây giờ mới đi ra Xin lỗi các vị, đã làm trễ thời gian Hầm mộ bọn họ chết đi mất Thông báo còn tới sớm hơn so với ban giám khảo nói, gần 5 giờ chiều, mấy tiếng sau, triệu đàm đã nhận được thông báo. Ban nhà chiều mộ vượt qua vòng sơ tuyển, tiến vào trận đấu bán kết tuần sau, cạnh tranh top 10. Trận chiến mở màn đại thắng như vậy, tiền đồ băng phăng như vậy, sao bọn họ có thể không chúc mừng một phen? Trời còn chưa tối, mấy người ăn uống ngay gần khu trọ của triệu đàm và sầm dã. Cũng không phải mấu chốt là ăn, nhiệt huyết sàng phất chạy bên trong tế bào mỗi người. Ngay cả Trương Hải yêu mỹ nhân hơn anh em, cũng đều bỏ tiền đi siêu thị bên cạnh, mua hai chai rượu đắt tiền, xót cho mỗi người một ly. Trương Hải nói, tiểu giã hôm nay hát không tế, mọi người cũng đều phát huy không tế. Nếu có thể dẫn đầu ở cuộc thi này, sau này còn lo gì tiền đồ sinh hoạt? Càng nói, càng khiến mọi người hay. Trương kiên giao sư chén rượu lên Ông đây muốn đi Bắc Tinh Tham gia trận chung kết cả nước Mọi nó Cầm quán quân cả nước Nhìn hướng tầm sinh ngoan ngoãn Ngồi ở trên xe thể thao của tôi Cam tâm tình nguyện làm bồ của tôi Mọi người lại cười ha ha Nụ cười trên mặt sầm giã Lạnh nhạt đi Mọi người ăn trong chốc lát Lại trò chuyện một lát Trương Hải nhìn sầm dã nói Tiểu giã này, cậu vẫn nên tập trung cho công việc để cho mấy giám khảo càng thêm ưa thích chúng ta. Cậu nói ngọt một chút, đoán chừng chúng ta sẽ qua luôn bán kết ấy. Ban giám khảo nhìn cũng là người ưa nịnh. Những người khác không đáp lời, xong ra bưng chén rượu lên, chạm một cái với Trương Hải. Anh cũng không muốn làm anh em mất mặt, cười hì hì nói. Anh Hải, lần sau em sẽ cố gắng. Trương Hải cũng muốn giữ mặt mũi, không thèm để ý nữa, sảng khoái uống chén rượu này. Giao tử, cô hứa nhà cậu không phải đã đồng ý rồi sao, hôm nay sao không tới? Huy tử đặt bà vai Trương Thiên Giao. Chuyện này Trương Thiên Giao thực sự là hơi mất mặt, trong lòng cũng có chút oán giận, hứa tầm sinh thất hẹn. Ngồi bên cạnh anh ta, đúng là sầm giã, thuận miệng hỏi. Đúng vậy, tiểu xã, hôm nay cậu cũng đã nghe thấy mà, cô ấy đồng ý tối đấy sầm giã lướt anh ta nói Cô ấy không phải là người nói không giữ lời Nói đến xem chúng ta thi đấu Thì nhất định sẽ đến Trừ khi có chuyện gì đó Trường tiên giao đang rót chén rượu Mỉm cười xung giọng chỉ có hai người nghe được nói Cậu rất hiểu cô ấy nhỉ sầm giã nghe vậy Không có phản ứng Trời đã tối rồi Hơi lạnh bao phủ xung quanh Ngọn đèn màu cam trong tiệm cơm bao phủ bọn họ Dưới bàn để chậu than ấm áp lại yên tĩnh. Thật ra cảm xúc chi phối những người trẻ tuổi là không ngừng vui vẻ và đáng ý mà thôi. Còn có rất nhiều tình cảm, không thể nói nên lời. Ví dụ như chống chảy, ví dụ như tình yêu, ví dụ như cô độc, ví dụ như dịu dàng và kiêu ngạo. Vì vậy mọi người hôm nay uống càng phanh, càng uống càng nhiều. Hai chai rượu đã uống cạn, lại gọi thêm bia, từng lốc mang lên. Càng uống, mọi người lại bắt đầu điên điên khủng khủng ca hát. Sầm giã hơi mở mắt, nhìn đồ ăn trên bàn, ngao xào, cá nướng, đuôi heo, rau trộn dưa leo, bọn họ đều đã ngã trà ngã phải, thậm chí kể cả người từng chè như Trương Hải. Sầm giã vẫn ăn trưa no, không ngừng gắp đồ. Từ trước đến nay anh càng uống mắt càng sáng, nhưng dù là người Đông Bắc cũng không chịu nổi chỉ uống không như vậy. Một lát sau, thấy mọi người bên cạnh ngã xuống. Thay sầm giã thậm chí còn chống được vào bàn, rót cho mình chén trà, lại từ trong túi móc tiền ra, lấy ra tất cả tiền đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ hình như nói là không đủ, anh lịch sự nói. Cô chờ một chút, với tiền từ trên người triệu đàm lại rút mấy tờ. Lúc này đã đủ rồi, xung quanh cũng yên tĩnh, thật ra cũng mới chỉ 8 giờ. TV trên tường vẫn còn đang phát tin tức giải trí. Sầm giã ngẩng đầu nhìn, chưa tới bên trong xuất hiện hình ảnh trận đấu hôm nay. Khuôn mặt của bọn họ đã xuất hiện mấy giây ở trong video. Sầm giã hoảng hốt cười, lấy ra điếu thuốc, chậm rãi hút. Thật ra Trương Hải nói không sai, anh chỉ trông mong từ nay về sau, tiền đồ sống như gấm. Chỉ trông mong có thể cầm chặt cơ hội gian nan này mà sáng người. Buổi chiều, sau khi bọn họ về, còn có một ban nhạc xuất hiện trong video nữa. Sầm giã nhận ra là Hắc Cách Nghịch Biện. Anh đẩy mấy người bên cạnh. Này, nhìn Hắc Cách đại danh định đỉnh một chút. Thế nhưng mà không có người tỉnh. Anh cũng loáng thoáng nghe được trên TV giới thiệu Hắc Cách Nghịch Biệt, ban nhạc nổi tiếng nhất thành phố Tương, tư danh Á Quân, huy trường đồng cuộc thi XX cũng được coi là ứng cử viên đứng đầu khu vực thành phố Tương Weibo người hát chính đại hùng 100.000 người hâm mộ Hôm nay, trận đấu của bọn họ thậm chí còn có một ít người hâm mộ không để ý giá lạnh chạy tới hiện trường cổ vũ Nếu như chiều mộ muốn tiến vào trận chung kết cả nước, hát cách lịch biển chính là đối thủ cạnh tranh nhất Màn hình TV chiếu rất nhiều cô bé sư biển cổ vũ đứng ở cửa sạp hát hô to hát cách, hát cách Sầm giã vốn là không có tinh thần, vừa định ngục xuống ngủ, đột nhiên thấy một khuôn mặt xuất hiện trong màn hình. Có lẽ là bởi vì cô quá xinh đẹp, khí chất cũng quá đặc biệt, cho nên màn ảnh ra sức đặt tả vào người hâm mộ này. Sầm giã không ngờ tới, lại thấy cô trong nhóm người này, đầu óc nhất thời có chút ngơ ngác. Hứa tầm sinh vẫn mặc bộ quần áo buổi sáng kia, chỉ là khăn quảng cũ đã mở ra, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ. Duyên dáng đứng bên cạnh đám người hâm mộ, như hòa vào một thể với bọn họ, hoặc như là không hợp nhau. Thấy ống kính quay mình, cô nao nao, trơn thoải mái mỉm cười, quay người theo những người hâm mộ kia, cùng đi vào sạp hát. Cả người sầm giã đều giữa nhòi xa kế, chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Hát cách nhịp điệu là ban nhạc cô biết, hay cô yêu thích ư? cho nên cô thả bồ câu cho bọn họ, còn mình chạy với ủng hộ cho mấy gã lão già kia. Cô hứa làm ra được chuyện như vậy ư? Sầm Giá bỗng nhiên cảm thấy bi đát, sinh không thể luyến mà lại có thể tự kiềm chế. Lúc này Triệu Đàm dường như đã tỉnh táo một chút, ngẩng đầu hỏi anh: thanh toán rồi à? vậy là vẫn chưa say hoàn toàn. Sầm Giá đáp: xong rồi đàn tử, tí nữa cậu đưa bọn họ về. Triệu đàn vẫn còn hồ đồ không kịp phản ứng. Tớ đưa toàn bộ bọn họ. Sở dã cũng cầm áo khoác lên, lắc lư đi ra ngoài.